Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thay vì trôn mai, anh Khánh bí mật đào mộ ướp xác giữ cho cơ thể được nguyên vẹn. Và sau khi tìm hiểu âm dương biết được nguyên nhân cái chết của vợ, anh lôi hết những quyển sách cũ cha để lại, mầy mò nghiên cứu, cuối cùng tìm ra cách để biến vợ thành quỷ thi. Để không bị phát hiện, anh thu mua máu của động vật như là lợn bò trâu, hòng luyện thi. Chỉ khi nào thực sự cần máu người, thì anh ta tự cắt máu của chính mình. Và rồi cũng chính là hai người bọn họ, gây ra vụ thảm sát hơn 30 người ở làng An Hạ, lại một lần nữa chấn động. Chỉ có điều anh Khánh dần dần nhận ra, vợ là quỷ thi, còn mình là người chẳng thể nào ở bên nhau được. Anh ta lại lao đầu tìm mọi cách để có thể được ở bên vợ. Cho đến một ngày, anh tìm được một quyển sách cổ. Bên trong có chỉ cách tạo ra một trận pháp kỳ lạ, không biết là có mục đích gì. Thế nhưng chỉ biết là rất bá đạo. Anh ta làm theo mà mở ra được một khe nứt không gian hoặc nói dễ hiểu hơn là một cánh cổng đến một thế giới khác. Bên trong nó bước ra hai bóng quỷ, không ai khác chính là Sen và Gen, song quỷ của nỗi đau. Con quỷ nói sẽ giúp anh Khánh báo thù cũng như giúp anh ta có thể ở bên cạnh vợ mãi mãi đổi lại anh ta phải làm việc cho chúng và mang lại thứ chúng cần chính là nỗi đau bây giờ sư cùng với ông hùng ngồi đó sư thở dài vậy thì mọi chuyện rắc rối rồi oán hận của anh ấy không chỉ ngày một ngày hai ẻ là chúng ta đã muộn thầy ơi Thế phải làm sao hả thầy? Việc cần tìm chính là phải tìm ra những người đã hại chết cô Mai. Theo những gì trong thư thì có ba người. Mà theo ta đoán thì một trong ba kẻ đó chính là người mà chúng ta đã cứu là ông Thu. Thầy ơi! Thế, thế có cách nào để tìm ra hai người còn lại không hả thầy? Ta cũng hết cách. Chi bằng trời chưa tối hận đi từng nhà hỏi xem hôm nay có ai đi lại với nhà anh Khánh kia không cũng như là xem có ai trong hai ba ngày hôm nay chưa về hay không vậy thầy để con đi luôn ở kẹo không lại có chuyện ông Hồng liền bước nhanh ra cổng chỉ còn mình sư ngồi ngẫm nghĩ ai, vừa đáng thương vừa đáng trách à gì đã Chương 11 Sức mạnh quỷ thần Sau khi Khánh rời khỏi nhà ông trường làng Đồng thời cũng hoàn thành được công việc mà chúa quỷ giao phó Là đưa viên đá định tâm lên người của sư Khánh quay về nhà mình định bụng sẽ chuẩn bị vài thứ Nhưng khi tiến lại gần thì cảm giác khó chịu dâng lên Ở trên cửa nhà hắn có một lá bùa Lá bùa đó phát ra những tia sáng màu vàng Chặn bước tiến của hắn Thì ra ấy chính là lá bùa mà ông Hùng đã dán Bây giờ Khánh đã là bán quỷ Thành ra những lá bùa lại phát huy tác dụng Khánh quay lưng bỏ đi Đi lên núi Mộc Nơi có hang quỷ Bước vào trong hang Bây giờ hai lão thịnh và Chiến Trong tình trạng thân tàn ma dại Chỉ còn thoi thóp Thấy Khánh về sen lên tiếng hỏi Người đã trở lại Việc ta dặn người làm đến đâu đã đạt được viên đá định tâm lên người lão hòa thượng mọi việc còn lại kính xin hai vị liệu sen cười lớn tốt để đó cho ta nhưng giờ chưa phải lúc một lát nữa lão hòa thượng đó chắc chắn phải chết khánh hỏi thưa người liệu có phải là một loại bùa chú hay là tà yểm gen trả lời đó là cách con người các ngươi dùng nó có quá nhiều sơ hở chúng ta là kẻ đến từ quỷ giới chúng ta có cách riêng của mình một lát nữa ngươi khắc hiểu bây giờ ta có chuyện cần bàn đây nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.